Xin chào các bạn quay trở lại với Ken BB Papap. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Ở chương trước thì chúng ta dừng ở ngay đoạn Conquest nói lạnh lùng: "Aimin, ta đồng ý cho ngươi tham gia vào trò chơi của ta, chỉ mục đích thử thách Lucifer chứ không phải giết hắn." Aimin nói: "Ta chưa từng nhớ là ta đã hứa điều đó." Conquest nghe vậy tức giận cầm búa lao vào tấn công Aimin. Eamon đưa tay không chặn búa và đánh một trưởng về phía Conquest, khiến cho Conquest thét lên đau đớn, và một lúc sau thì chỉ còn ngưng nguyệt giáp tồn tại, còn bản thân Conquest thì không biết đã biến đi đâu. Death thấy vậy thì cũng la vào tấn công Eamon, rồi kết cuộc của Death cũng như Conquest. Ngay chính lúc này, Henry cũng nhận ra linh lực đã tập trung đủ, nên không chừng trừ, chém kiếm về phím Eamon và thét to. Thiên chi ngưng trảm, Aymen đưa đeo đạc khồm lên đỡ và một tiếng nổ to vang lên kèm theo các bụi mịt mù. Khi các bụi tan đi thì Henry nhận ra hiên viên kiếm đã bị gãy làm đôi. Henry vô cùng sửng sốt vì những gì đang diễn ra, còn Aymen thì đang nhìn Henry bằng một ánh mắt khinh khi kèm theo một nụ cười đễu giá. Chương 80: Bí mật của thế giới cổ tích bóng đêm. Henry vô cùng sửng sốt vì những gì đã diễn ra, Aymen ngước lên nhìn Henry và nói: "Sao rồi, Lucifer? Ngươi chịu thua ta chứ?" Henry cố gắng trấn tĩnh lại và nói: "Ta công nhận ngươi mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta tự hỏi ngươi đã làm gì Death và Conquest?" Amen nói: "Âm Dương Huyền Chi Thuật, khi tu luyện đến tầng tối thượng thì sẽ ngộ ra Tuyệt Kỹ Lục Đạo Chuyển Luân Pháp. Những ai khi bị trúng tuyệt kỹ này thì dù là thượng thần cũng sẽ bị đánh ngược vào luân hồi, chuyển kiếp, ngoại trừ đấng tạo hóa, Bồ Tát và chư Phật. Cũng chính vì vậy, người thay Death và Conquest hoàn toàn biến mất, vì ta đã gửi hai lão ta đến lục đạo luân hồi, nhưng hai lão chuyển sinh đi đâu thì ta không biết." Thôi, không nói nhiều. Ngươi có chịu hợp thể với ta hay không, hay là muốn ta động thủ? Henry thật không ngờ Aemon lại đạt đến trình độ đó, nhưng Henry muốn biết rõ hơn tại sao Aemon lại không tấn công ngay từ đầu mà lại che giấu sức mạnh để bỏ đi. "Nghĩ sao nói vậy?" Henry lên tiếng. "Nhưng tại sao ngươi lại không ra tay ngay từ đầu mà đợi đến lúc này mới chịu ra tay?" Aemon nói. "Đơn giản, vì ta muốn nhử Conquess trực tiếp vào chuyện, vì chỉ có như vậy ta mới có thể khiến cho lão yếu bớt đi. Có như thế thì tỷ lệ thành công của lục đạo chuyển luân pháp với thành công Henry nghe vậy thì nói Người nói rõ hơn đi Eamon cười nhét mép và nói rõ hơn Tuyệt kỷ này đúng là có thể đánh tất cả chúng sinh trong luật giới và luân hồi Nhưng những thượng thần như nữ thần Hát Quang, tứ kỷ sĩ Khải Huyền, lão quân Metatron, nguyên thị thiên tôn, thông thiền giáo chủ, hồng quân lão tổ, tam thánh Ấn Độ giáo, Odin, Zeus, Hades, Pochenden, trung chủ tánh thần, Tula Vương, Thú Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu, Giao trì Thánh Mẫu thì tỷ lệ thành công sẽ rất thấp và nếu muốn nâng cao tỷ lệ thành công thì phải làm cho họ yếu đi. Chắc người cũng nhận ra khi người bước vào thế giới của tích bóng tối thì hoàn toàn mất đi pháp thuật và từng cửa ải sẽ khiến cho người mạnh hơn, đúng không? Sự thật thì không phải vậy, vì thế giới của tích bóng tối không hề có thật mà nó được tạo ra từ ma pháp sáng tạo hắc ám. Chính vì vậy nó mang năng lượng chí âm. chỉ cần người biết pháp thuật bước vào thì sẽ lập tức bị nó hút mất ma sát. Và cách để phục hồi lại ma sát chính là phá vỡ phòng ngự thủ trận của loại ma pháp này. Thủ trận của ma sát này tên là Tháp Sức Trận. Nói cho rõ ràng hơn, cái ngươi nãy giờ vượt qua chính là do Khon Khue sử dụng thuật ẩn ngôn khiến cho ngươi tin rằng ngươi đã bước vào thế giới bóng tối cổ tích, trong khi hắn chỉ tạo ra một lớp vỏ bọc cho bảy cửa ải của Tháp Sát Trận, khiến cho ngươi liên tưởng đến thế giới cổ tích rồi bắt ngươi phải vượt qua từng ải. Tuy nhiên, hắn muốn người phá cửa ải bằng sự lương thiện nên đã đe dọa ngươi rằng, nếu giết bất cứ ai trong truyện thì sẽ coi như thua và bị giam vĩnh viễn, nhưng thực chất không phải vậy. Ngoài cách dùng lòng chí nhân chí thiện để vượt ải, người còn có thể dùng ác tâm để vượt ải, nghĩa là ngươi chỉ cần vào ải và giết sạch không chừa một ai thì ải sẽ tự phá. Ta không hiểu rõ tại sao Khonkhwa muốn ngươi làm vậy, nhưng ta thấy thật chứng mắt. Hơn nữa, trên con đường chinh phục giấc mộng báo nghiệp của ta thì Khonkhwa sẽ là hai trở ngại lớn. nên ta đã tương kế tự kế nhất tiện xong điều, vừa vào đây với danh nghĩa giúp Conquest trấn ải, nhưng thật ra là tìm cách hồi sinh diệt thần cũng như tìm cơ hội tiêu diệt hai chướng ngại của ta. Henry nghe vậy thì tức giận nói: "Vậy War cùng đám quỷ của Solomon là do ngươi lôi vào đây?" Amen nói: "Ta chỉ là Valac, Hades và War vào thôi, còn đám quỷ còn lại là do Conquest đem vào, nhưng thôi, không lôi thôi nữa, giờ ngươi đầu hàng hay là muốn ta ra tay?" Henry trầm ngâm không biết nói gì hơn, thì ngay chính lúc đó giọng của băng tâm vang lên. Kim ô, đối với những kẻ tiểu nhân như vậy thì chúng ta nhất quyết không được đầu hàng Hendry quay lại thì nhận ra băng tâm đang bay về phía Hendry Khi đến gần Hendry, băng tâm nhìn Hendry và nói Kim ô, em biết tại sao anh lưỡng lự Vì anh thấy hiên viên kiếm đã bị phá hủy Thì việc chống lại tên ác ma kia sẽ là điều không thể đúng không Hendry nhìn băng tâm với đôi mắt tròn xoe Vì không ngờ băng tâm thực sự hiểu rõ bản thân Hendry như Ali từng hiểu Bàng Tâm chỉ nhìn Henry mỉm cười không nói gì, đưa tay nắm lấy tay Henry rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi của Henry. Ngay chính lúc đó, Henry cảm thấy một luồng sức mạnh mới tràn dâng trong lòng mình, và luồng sức mạnh này cứ tuôn chảy khắp thân Henry rồi dồn lại nơi cánh tay mà Henry đang cầm lấy thanh hiên viên kiếm bị gãy. Cũng ngay chính lúc đó, thanh hiên viên kiếm bị gãy tỏa hào quang rực rỡ và trước mắt Henry hiện ra hai thanh kiếm khác, một đỏ, một xanh lá. Băng Tâm lúc này rời khỏi Henry và đưa tay cầm lấy thanh kiếm màu xanh lá cây và ngâm. Sương thu ngô quốc hàn thiết thiên trường hận, mạc tà tuẫn tiết tự thanh bạch, can tượng ôm hận lệ sầu bi. Băng Tâm ngưng xong thì ngay lập tức kiếm xanh tỏa sáng rực rỡ. Henry thấy vậy xoay sang nhìn Băng Tâm. Băng Tâm mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Henry cầm lấy thanh kiếm màu đỏ. Henry thấy vậy thì làm theo và khi Henry chạm vào thanh kiếm đỏ thì thanh kiếm cũng tỏa sáng. Khi hai thanh kiếm cùng tỏa sáng thì Băng Tâm và Henry cùng rời tay khỏi kiếm. Lúc này, Băng Tâm mới nói: "Hiền Viễn là hóa thân của thư hùng song kiếm Mạc Tà Can Tương. Này Hiền Viễn tuy bị hủy, nhưng chỉ cần anh còn lòng tin vào kiếm và tình yêu mà em dành cho anh thì Hiền Viễn kiếm sẽ tái sinh." Henry nghe vậy thì gấp gục và nói: can tương phủ mạt ta, Kim Ô dày vò bách hoa, nhưng anh thì sẽ không bao giờ phụ cũng như làm tổn thương em. Vì sau ba kiếp ba đời thì anh nhận ra chúng ta là hai chiếc hài của một đôi hài, tùy hai là một, tùy một mà hai, chỉ cần thiếu đi một hai thì chiếc còn lại sẽ trở nên vô dụng. Băng Tâm nghe vậy mỉm cười rồi nói: "Nghe anh nói vậy thì em rất hạnh phúc. Anh đã sẵn sàng chứ?" Henry gật đầu, Băng Tâm thấy vậy thì xòe tay ra và từ trong lòng bàn tay của Băng Tâm hiện lên một cái đai ngọc. Henry thấy vậy thì nói: Đây chẳng lẽ chính là băng tâm mỉm cười đặt tay lên môi của Henry và chiếc đai ngọc bên tay còn lại bay lên và quấn quanh cang tương mạt tà thư hùng kiếm. Chương 81: Bản thể mới của Hiên Viễn kiếm. Khi chiếc đai ngọc quấn lấy hai thanh gươm thì cả hai thanh kiếm hòa làm một và khi ánh sáng tắt đi, một thanh kiếm mới ra đời. Bản kiếm to hơn và lưỡi kiếm một bên chạm trở hình rồng, còn một bên chạm trở hình phượng hoàng. Chuôi kiếm thì bảy viên ngọc bao gồm ruby, emerald, topaz, sapphire, kim cương, opal và cảm thật. Bảy viên ngọc xếp theo thứ tự của thất tinh bắt đầu trận. Henry cảm nhận đường thần khí tỏa ra ngùn ngụt của hình viên kiếm. Henry đưa tay cầm lấy hình viên kiếm và luồng thần khí của hình viên kiếm bao trùm lấy Henry, rồi cả người và kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ. Lúc này, Aimin cũng nhận ra sự biến đổi đó nên cầm lấy đoạt hồn bay lên tấn công Henry. Henry thấy vậy thì không hề nao núng, đưa hiên viên kiếm lên đỡ đòn. Khi đoạt hồn chạm vào hiên viên kiếm thì một luồng kinh lực thật mạnh tỏa ra, hất Aimin bay về phía sau. Aimin phải lộn ngược vai vòng trên không mới lấy lại được thăng bằng. Henry lúc này xoay sang băng tâm, nhìn bằng một cách trìu mến và nói: "Cảm ơn em, giờ thì để anh giải quyết với người anh em của anh." Henry nói xong thì vận thần lực lên, và người Henry bắt đầu phát ra những ngọn lửa màu hồng rực rỡ, và trên người Henry bắt đầu xuất hiện một bộ giáp mới. Khi đã trang bị giáp mới thì Henry nhìn Amin và nói: "Giờ thì ta sẽ cho ngươi thử sức mạnh của Long Phụng Triều Dương kiếm và Hỏa Diệm Chân Á giáp." Henry nói xong thì vỗ cánh bay lên và giơ cao Long Phụng Triều Dương kiếm lên hét to: "Hỏa Diệm Chân Tâm Trảm!" Từ hiên viên kiếm, những ngọn lửa màu hồng tỏa ra, tạo thành vô vàn hình trái tim bay thẳng về phía Amin. Amin thấy vậy thì giao đoạt hồn lên thủ thể, tính cản trở những đòn đánh của Henry, nhưng khi nhìn kỹ thì nhận ra tay chân mình đã bị khóa chặt bởi băng. Amin nhận ra thì thấy băng tâm đã dùng tuyệt kỹ, lời phán xét của nữ thần băng giá, băng phong tay và chân của Amin. Tuy Amin đã vượt qua ngưỡng thượng thần, nhưng để đối phó với tuyệt kỹ thượng thừa của băng tộc cũng không phải dễ. Henry thấy vậy thì tranh thủ thời cơ dùng kiếm lao vào tấn công. Vạn kiếm quy tâm, thập nhị hoa tiên trận. Những luỡi kiếm khí tỏa ra thành hình chân thân của 12 loại hoa tiên và bay về phía Amin. Những kiếm khí bay gần đến Amin thì phát nổ, và sau 12 tiếng nổ thì cơ thể của Amin bị thương khắp nơi, đôi cánh dơi bị xé toạc ra thành hai mảnh, còn bên cánh chim thì bị hủy hoàn toàn. Còn về phần tay cầm đoạt hồn thì bị đứt lìa, chính vì vậy thanh đoạt hồn bị rơi xuống đất. Cũng ngay chính lúc này, mỏng mỏng nhảy lên và chụp lấy đoạt thần. Amin rất đau nhưng cố thét lên. "Không, ngươi không được chạm vào nó!" Aymen gượng đau đánh một chưởng về phía Mộng Mộng, nhưng Henry kịp phóng một cái Long Vũ về phía đòn đánh của Aymen. Chiếc Long Vũ hóa thành một cái khiên phép ngăn chặn đòn đánh và hất ngược đòn đánh về phía Aymen, khiến cho Aymen lãnh toàn bộ đòn đánh của mình. Khi đòn đánh chạm vào Aymen thì một luồng hào quang bao trùm lấy Aymen. Khi hào quang tan đi thì Aymen cũng không còn đó nữa mà chỉ còn bộ giáp của hắn. Henry lúc nãy cùng Băng Tâm đáp xuống cạnh chỗ Mộng Mộng, Mộng Mộng nói: Cảm ơn đại thiên thần đã ra tay giúp đỡ kịp lúc, nếu không tôi đã bị đánh ngược về luân hồi." Henry nói. "Không gì đâu, giờ thì chúng ta đã vượt qua ải lần này, nhưng Khonquest đã biến mất rồi, thì giờ chúng ta phải làm sao đây?" Khi Henry vừa dứt lời thì một luồng hắc quang xuất hiện, và khi luồng hắc quang tắt đi thì Astoros và Crosel cùng xuất hiện. Henry và Mỏng Mỏng thấy vậy thì đưa vũ khí lên và đứng ở tư thế chuẩn bị chiến đấu. Thấy vậy, Astoros lên tiếng. "Ngài không cần phải khẩn trương như vậy đâu, Lucifer." Chúng tôi đến đây theo chỉ thị của Death. Henry nghe vậy thì thu vũ khí lại, lúc này Henry mới nói: "Ý ngươi là sao?" Crossell nói: "Death đã biết trước việc ngài ấy sẽ bị đánh vào luân hồi nên đã căn dặn chúng tôi đem đến cho ngài vật này." Crossell nói xong thì xòe tay ra và xưng hỏa chi lệ của cửa ải nghệ nãy xa xuất hiện. Viên ngọc lệ xuất hiện và bay về phía Henry. Henry vừa thu lấy thì ánh sáng cam bao trùm hết cả ba. Và khi ánh sáng dịu đi, trước mặt cả bọn là cánh cửa cuối cùng của công chúa Mạc Lê. Lúc này, Astoros mới nói, "Đây là cánh cửa cuối cùng mà ngài phải vượt qua và ngài yên tâm, chúng tôi sẽ dùng hết ma pháp của mình để đảm bảo giữ cho cửa ải cuối cùng này được ổn định khi ngài vượt ải." Henry nghe vậy thì hỏi lại ngay, "Người nói vậy là sao?" Carousel tiếp lời ngay, "Để giữ cho thức xác trận ổn định thì cần một nguồn ma lực nhất định, chính vì vậy, ngài Conquest đã phải hao tổn một nguồn ma lực không nhỏ để thủ trận, nhưng giờ người đã bị đánh vào luân hồi cùng với Death thì chúng tôi sẽ thay ngài ấy thủ trận." Henry nghe vậy thì nói tiếp. "Nhưng sức của hai người mà thủ trận thì có ổn không?" Corsel nói. "Nếu chúng tôi đốt hết sinh mạng của chính mình thì sẽ cầm cự được 3 ngày, đó là giới hạn của chúng tôi mong ngài hãy tranh thủ." Astros nói. "Giờ thì ngài và ngự thủ Sơn Dương hãy bước vào trận đi." Astror vừa nói xong thì cánh cửa của Mạc Lê mở tung ra và húc lấy Henry băng tâm vào mông mọng vào bên trong. Khi Henry mở mắt ra thì nhận thấy mình đang mặc đồ của Lạc Đinh và băng tâm đang đứng bên cạnh thì mặc đồ của Mạc Lê. Cái hai nhìn quanh kiếm mọng mọng thì không hề thấy, Henry cứ tiếng gọi, "Mọng mọng, ngươi ở đâu?" Khi Henry vừa gọi xong thì Henry nhận ra cây đèn thần của Lạc Đinh rung lên dữ dội. Henry tiến đến cầm lấy cây đèn và chà xát vào nó một cách vô thức. Cây đèn thần tỏa sáng và một làn khói mang mùi hương thơm ngát tỏa ra từ bên trong. Thần đèn hiện ra và điều bất ngờ là đèn thần lại chính là Mọng mọng. Henry vô cùng ngạc nhiên thì lúc này giọng của Crosell vang lên. Thử thách lần này của người chính là vượt qua bản ngã và đố kỵ, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, giờ thì chúc người may mắn. Chương 82: Thử thách của bản ngã và lòng đố kỵ. Henry biết đến lúc này thì không còn gì để mất nữa nên đành phải để mọi việc diễn tiến đến đâu thì tính đến đó. Trong lúc Henry đang suy nghĩ thì một tỳ nữ bước vào và nói: "Thưa chủ nhân, quốc vương cho mời người đến hoàng cung gặp mặt." Henry đưa tay ra hiệu bảo tỳ nữ lui rồi xoay sang ban tâm nói: Đã đến lúc vào cuộc rồi, giờ thì em hãy quay về cung điện trước đi, anh và Mộng Mộng sẽ đến sau." Băng Tâm gật đầu rồi tính dùng phép bay đi thì Henry cản lại và chỉ về phía cái thảm gần đó rồi nói, "Anh nghĩ em nên dùng thứ đó để di chuyển thì tốt hơn." Băng Tâm gật đầu, bước chân lên cái thảm rồi ngồi xuống. Khi Băng Tâm vừa ngồi xuống thì cái thảm bay lên lơ lửng rồi nhắm hướng của sổ bay đi. Lúc này, Henry triệu hồi Mộng Mộng từ thần đèn ra rồi mới dùng hiền quang thuật xem việc gì đang diễn ra. Hình ảnh hiện ra bên trong thuật Huyền Quang khiến cho Henry nhận ra rằng người bên trong cung điện ngoại trừ quốc vương thì còn có một thanh niên mặc áo cam, đầu đội một cái turban màu đen có khảm hồng ngọc. Anh ta có một thân hình vô cùng cao to vạm vỡ không thua gì Henry. Nhưng điều làm Henry ngạc nhiên nhất là khi anh ta quay lại, Henry không thể lẫn vào đâu được vì đó chính là hổ vương. Henry lúc này có vẻ như lờ mờ đoán được việc gì sẽ diễn ra nên xoay sang hỏi mọng mọng: "Ngươi hãy tìm trong túi bác bảo có vòng tình thủy không?" Mộng Mộng tuy không hiểu tại sao Henry muốn tìm Vong Tình Thủy, nhưng cũng làm theo. Sau một lúc lục lọi thì Mộng Mộng nói: "Tôi e rằng không hề có thứ ngài cần, thưa đại thiên thần, nhưng tôi nghĩ có một vật này sẽ giúp được ngài." Mộng Mộng đưa cho Henry một quyển sổ có bìa màu hoàng kim. Henry cầm lấy thì nhận ra trên bìa sách hiện lên dòng chữ: "Thô Ba Thư". Henry mở ra đọc được một lúc thì mắt sáng lên và nói: "Đây sẽ là thứ có thể giúp chúng ta trong tình thế này." Henry nói xong thì lao gần đến cái bàn gần đó chấm mực viết vào cuốn sách dòng chữ. Kể từ lúc này, những ký ức của Lucifer, ngự thủ Sơn Dương, Bạch Băng Miêu và Hổ Vương sẽ bị phong ứng. Họ chỉ có ký ức của những nhân vật trong thế giới của Mạc Lê. Henry vừa viết xong thì những dòng chữ tỏa ra hào quang bao trùm khắp nơi và khi hào quang tan đi, Henry nhìn mộng mộng và nói Chúng ta hãy đi thôi, thần đèn. Ta nghĩ rằng quốc vương triệu hồi chúng ta lần này sẽ không đơn giản là vào cung hỏi thăm đâu nên chúng ta cần chuẩn bị thật tốt. Mộng Mộng nói: "Tuân lệnh chủ nhân." Nói xong, Mộng Mộng đưa bàn tay khổng lồ của mình ra, túm lấy Henry rồi bỏ lên đỉnh đầu của mình, rồi nhắm hướng cung điện bay đi. Khi bay gần đến cung điện, Mộng Mộng thả Henry xuống rồi chui vào cây đèn thần. Henry ôm đèn thần tiến vào cung điện diện kiến nhà vua. Khi vừa thấy Henry, quốc vương nói ngay: "Phò mã tương lai lập đinh của vương quốc chúng ta đây rồi." Henry nghe vậy thì cúi chào quốc vương. Lúc này, quốc vương chỉ tay về phía hổ vương và nói tiếp: đây chính là hoàng tử Lâm Quân của vương quốc Lần Cận, anh ta đến đây vì muốn khiêu chiến với phò mã để xem ai mới thực sự xứng đáng với con gái ta, công chúa Mạc Lê. Henry nhìn hổ vương rồi xoay sang quốc vương nói: "Chẳng hay vị hoàng tử này muốn thi tài ra sao?" Quốc vương xoay sang nói với hổ vương: "Xin mời hoàng tử hãy nói rõ." Hổ phương nghe vậy thì nói: "Chúng ta sẽ thi đấu 3 hiệp, bao gồm đấu kiếm, văn thơ và âm luật." Henry nghe vậy thì nói ngay: Tôi xuất thân thường dân nên nhờ may mắn nên cũng có tích góp được chút gia tài, nên không có kiến thức uyên thâm về các lĩnh vực mà ngài vừa nêu. Nếu thì thố như vậy thì chẳng công bằng với tôi chút nào." Hồ Vương nghe vậy thì nói, "Ta thì không nghĩ là vậy, vì tế tướng của ta, Cổ Pháp Nghị nói với ta rằng, ngươi là một người giàu có, tài mạo song toàn, ta chỉ đáng là học trò của ngươi thôi. Cũng chính vì vậy ta mới quyết định đến đây thách đấu." Henry nghe vậy thì nói, "Tôi e rằng tế tướng của ngài đã nhầm lẫn rồi." Ngay chính lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. "Ta e rằng ngài chỉ cố gắng tỏ ra khiêm tốn thôi." Henry Way lại thì nhận ra, đó là một người đàn ông tuổi trẻ ngũ tuấn, mặc toàn đồ đen, tay cầm cây trượng có hình rắn. Và khi thấy người đàn ông đó thì Henry vô cùng tức giận và lập tức lao vào tấn công ông ta, nhưng người đàn ông nhanh chóng lùi lại và quốc vương cũng kịp lên tiếng. "Dừng lại Pharaoh Mã, tại sao ngươi có thể cư xử với khắp như vậy?" Henry nói trong tức tối, "Thưa quốc vương, tên đó chính là một lão phù thủy ác độc." Ngày trước, hắn từng âm mưu ám hại tôi, lừa tôi leo xuống thạch động với vực thẳm để muốn tôi giúp hắn đoạt lấy đèn thần. Nhưng khi tôi lấy được đèn thần thì bảo hắn kéo tôi lên, thì hắn không những không muốn kéo tôi lên mà còn âm mưu chiếm đèn thần và giết tôi. Quốc vương nghe vậy thì ra hiệu cho ngự lâm quân chỉ giáo về phía người đàn ông mặc áo đen. Ngay lúc này, hổ vương lên tiếng. Có lẽ quốc vương và phò mã đã hiểu lầm, ngài đây là tế tướng của vương quốc chúng tôi và ngài ấy không hề biết một chút ma thuật nào cả. Henry nghe vậy thì nói: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 Và đó là hết chương 82 của chúng ta ngày hôm nay. À, hôm nay thì cái đạn đầu á à, hôm bữa thì bốc cấp đặt một cái câu hỏi là tại sao em mình à, lúc trước bay đi cũng như là bay đi sân làm gì quay lại với pháp luật cao cường thì hôm nay cũng đã được giải đáp đó là ờ uh, cái lúc trước là chỉ là giống nghề thôi sau đó quay lại mới à uh, bộc lộ toàn bộ khả năng của mình để mà đưa Conquest cũng như là Death vào bẫy. Nhưng mà bây giờ này bắp đen là thắc mắc mặc dù là bây giờ á là mình cần phải giải cái cái cuối cùng là cần phải biết là Henry phải làm sao để mà thắng được à uh, nói chung là cuộc đấu của hai người này sẽ như thế nào. Tuy nhiên mà cái điều bắp quan tâm nhất bây giờ là bắp quan tâm Conquest và Death đang ở đâu. À trong cái quá trình luân hồi thì hai người đó luân hồi cái kiếp luân hồi sẽ như thế nào. Chắc nếu mà có cái phần về cái câu chuyện mà Conquest và Death cùng nhau về luân hồi, kiểu như là kể câu chuyện về hai người bất nghĩ là rất là hấp dẫn á. À nhưng mà không biết là tác giả có cho cái phần đó vào trong truyện hay không. À bất nghĩ là nếu như mà có cho phần đó vào trong truyện chắc là sẽ có thể à uh, nối lại nhân viên cho Conquest là vào thường nghe. Bởi vì uh, nhắc tới như vậy nhưng mà chắc là bác nghĩ là một ngày nào đó uh, chúng ta có thể thấy Conquest và thường nghe có thể quay trở lại bên nhau. Sao tự nhiên bác lại tập trung mọi suy nghĩ vào Conquest thế nhỉ? <cười> Kiểu như là Conquest là à uh, đồ trắng đúng không? Là một cái kỵ sĩ nhưng mà hình như là bựng bựng đồ trắng à uh, bạch mã hoàng tử có đúng nghĩa bạch mã hoàng tử luôn. Ban đầu thực sự bắp không nghĩ Conquest là hậu nghệ, chỉ nghĩ là chắc là không phải là một cái ông gì đó tại vì bắp coi phim rất là nhiều ta Conquest toàn là mấy ông già đóng không à. Cho nên mình bị ảnh hưởng bởi mấy cái bộ phim đó các bạn. Khi mà đọc truyện thì ban đầu cũng nghĩ chắc là cái ông già gì đó thôi nhưng mà đọc truyện tới cái khúc mà à, thì ra là hậu nghệ thì hậu nghệ, lại là một cái phiên bản khác về bên uh, châu Á. Thì uh, bên phiên bản châu Á thì toàn là trai trẻ cho nên bắp kết hợp hai tuổi rồi chị đô ra chắc cũng cỡ trung trung trung á, không già cũng không có quá trẻ. Đủ sức hấp dẫn. <cười> ờ mà sao tưởng như hồi nãy giờ. Thôi nói chung là như vậy đó, bây giờ là sự đễ của bắp là bên không khỏe lại bên death. Và đó là video đọc truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết của ngày hôm nay và ngày hôm nay cũng đã là mùng 1 ở Việt Nam rồi đúng không? Bóc chút cho các bạn năm mới được vạn sự như ý, tỷ sự như ý luôn, muốn gì được đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn à ở video kế. Thank <laughs> you.